thiếu tá của chúng ta trong thời gian ở trên tàu anh bệnh thiếu tá của chúng ta được mọi người rất mến lúc anh ta cùng Sách lê bước xuống chiếc xuồng ra đón để vào bờ thì đại úy bơ dẫn đầu đoàn thể anh em thủy thủ đứng trên tàu hoan hô ba lần để từ biệt đúc bình đỏ mặt ngã đầu tỏ ý cảm tạ Rồi yên trí hỏi chào mình, bèn lột ngay trước mũ lưỡi trai có lon vàng ra, dơ lên vẫy mãi. Hai người đi xuồng vào bờ, bước lên kè đá, rồi đi thẳng về khách sạn Hoàng đế Sóc Dơ. Một khoăn thịt bò và một chiếc cúp vải bằng bạc, bày sẵn trong phòng ăn của khách sạn, như chào đón kẻ đi xa tổ quốc mới về bắt người ta tưởng tới thứ rượu chính cống ăn cách lợi kết trong nước. dù khách đặt chân vào bất cứ khách sạn nào của nước Anh, đều thấy ngay một bầu không khí thân mật ấm cúng như ở gia đình. Ai cũng muốn nghỉ lại vài ngày, nhưng Rubin đã tính đến chuyện đi thuê xe ngựa rồi, vừa chân ướt chân ráo đến Southampton, anh ta đã lo đi London ngay. Riêng dù tối hôm ấy nhất định không chịu đi đâu, Tại sao lại phải ngồi suốt đêm trên xe ngựa, trong khi có một chiếc giường thênh thang đệm lông êm như nhung sẵn sàng đón chờ mình. Suốt thời gian cuộc hành trình, anh chàng công chức thuộc địa to béo bị nhốt trong gian cabin chật hẹp trên tàu lấy làm khổ tâm lắm. Dù nói rằng chừng nào hành lý còn chưa rỡ xuống thì nhất định anh ta không đi đâu hết thành ra viên thiếu tá đang gửi thư báo tin cho gia đình, và ngủ lại sao thêm tơm một đêm vậy. Đúc bình lại nài phải hứa với mình sẽ viết thư báo tin cho bè bạn. Dô hứa cho xong chuyện rồi bỏ đấy. Viên thuyền trưởng, viên thầy thuốc, và vài người hành khách cùng đi tàu, cũng đến khách sạn dùng cơm với họ. Dô ra vẻ hào phóng trình trọng, sai dọn bữa ăn, và hứa hôm sau sẽ cùng về London với Dupin. Ông chủ khách sạn tuyên bố rằng, cứ nom ông xét Lê nốc cốc rượu đầu tiên mà thích mắt. Tôi cũng muốn viết một chương về cốc rượu đầu tiên uống trên đất nước của tổ quốc quá, nhưng không có thời giờ và sợ bị coi là đê lan man. Chào ôi, khoái trá biết bao nhiêu, một hớp rượu ngon, như thế, đủ đền bù lại nỗi đau khổ suốt một năm rồng vì xa quê cha đất tổ. Sáng hôm sau, Thiếu tá đốt pin cào rô sạch sẽ, anh mặt thật chỉnh tề theo thói quen. Lúc ấy, trời mới rạng sáng, khách trọ chưa ai ngủ dậy, trừ chú bé đánh giày ở khách sạn, hình như không bao giờ biết ngủ là gì đốt bình rón rén đi qua dãy hành lang tối om, còn nghe rõ tiếng ấy hò hò của khách trọ, từ trong các phòng vặn ra. Chú bé đánh giày đi đến cửa tầng phòng một, nhặt những đôi giày đủ các kiểu đặt sẵn ở ngoài, để đem đánh xi cho bóng. Một lúc sau, anh đề tớ da đen của rô cũng dậy, sửa soạn quần áo và tẩu thuốc cho ông chủ. Mấy chị hồ gái trong khách sạn, mắt nhắm mắt mở, chạm trán với anh chàng da đen trong hành lang, kêu rú lên vì cứ ngỡ là gặp ma hiện hình. Đúc và anh hầu da đen đi lăng quăng trong khách sạn, nhiều bệnh vấp cả vào những chiếc thùng nước đặt trong hành lang. Cuối cùng, người quản lý khách sạn ra tháo then cửa. Viên Thiếu Tá yên trí rằng, đã đến giờ lên đường, bèn ra lệnh tìm ngay một chiếc xe ngựa. Anh ta bước thẳng đến phòng của Sách Lê, thấy bạn đang nằm ngáy trên tấm giường rộng thên thang, đốt pin vén màn lên gọi. Sách Lê, dậy thôi, đến giờ đi rồi, nửa giờ nữa sẽ có xe ngựa đến tận cửa đấy. Joe vẫn trùm chân bông kín mít, âm ư hỏi mấy giờ rồi. Đúc bin đỏ mặt, thú thật hãy còn sớm, vì anh ta không quen nói dối, dù rằng nói dối có lợi cho mình mấy đi nữa. Dù cấu quá bèn văn tục mộ hôi, không tiện nhắc lại đây, nhưng cũng đủ chứng tỏ cho Đúc bin hiểu rằng, dù chết ngay, anh ta cũng không chịu dậy vào giờ này. Mặc sắc Đúc bin muốn đi đâu thì đi, anh ta không thèm biết, và phá giấc ngủ của người khác như thế là bất lịch sự anh chàng thiếu tá chân hững đành rút lui, để mặc dô vùi đầu trong chăn gối ngủ lại. Dù anh ta là một nhà quý tộc đi du lịch đây đó cho thỏa ý, hoặc là một thông tín viên cần đưa tin về tòa báo, ta không nói đến giấy tờ của chính phủ, vì chúng đi từ tốn thoải mái hơn nhiều, anh ta cũng không thể đi nhanh hơn được. Mấy chú bồi ngựa được anh ta đãi tiền uống nước hậu hẫn khoái quá, Ngồi trên xe ngựa chạy hết túc lực, nhìn ra thấy cánh đồng quê mênh mông xanh mướt rất thích mắt. Xe chạy qua những thị trấn tươi tắn, có những ông chủ khách sạn đứng cửa mỉm cười cúi chào khách. Này là những quán rượu xinh xắn bên đường, biển hàng treo trên những cây du, mà bóng râm kẻ u vuông trên mặt đường phủ xuống đầu mấy con ngựa, và mấy bác xà ích đang ngồi chén ăn chén chú. Này là những tòa lô đài cũ kỹ, những công viên, những thôn xóm thô sơ, quây quần xung quanh những ngôi nhà thờ cổ kính xám xịt. Bao nhiêu là phong cảnh mỹ lệ quen thuộc của đất nước thân yêu, hỏi rằng trên thế giới này, có nơi nào được như thế? Dù khách đi xa trở về Tổ quốc, thấy những phong cảnh ấy ấm cúng biết bao mỗi bước đi qua thấy chúng như đang vẫy tay chào đón mình vậy mà thiếu tá đốt pin đi suốt từ sao tham tôm đến luân đôn không hề nhìn thấy gì trừ những cột cây số làm mốc bên vệ đường thế mới biết anh chàng mong mỏi sớm về đến camper để đoàn tụ với gia đình thật Dubin tiếc khoảng thời gian bỏ phí vì đến Piccadilly lại phải rẽ vào thăm nơi ở của mình, là quán trọ nhà Slaughter một chút. Bao nhiêu năm tháng rằng giặc đã trôi qua, hồi Dubin và Gióc cả hai cùng còn trẻ. Đã bao lần họ tuyệt tùng chè chén thỏa thích với nhau trong quán rượu này. Bây giờ, Dubin đã thành người đứng tuổi rồi trên đầu đã lốm đốm hoa râm và nhiều tình cảm sôi nổi tuổi trẻ cũng đã phai màu. Ấy thế mà, ở chỗ cửa ra vào quán trọ, anh vẫn thấy bác Hầu bàn già ngày trước trong bộ quần áo màu đen cấu ghét, vẫn bộ mặt phi nộn lờ đờ, vẫn một bộ thiệp hóa to kết sù đeo bên hông và bác vẫn thọc tay vào túi mà sóc sóc mấy đồng tiền như khi xưa. Bác hầu bàn chuông reo lên, như viên thiếu tá mới đi xa có một tuần lễ, không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Kết hành lý của thiếu tá vào phòng 23 đi, phòng của ông ấy đấy, ông xây gà rán nhé. Thế nào, ông lập gia đình chứ? Họ đồn rằng ông lấy vợ rồi. Ông thầy thuốc riêng, cái ông người xứ Queensland ấy mà cũng vừa ở đây. À, Không phải, đấy là đại úy Hâm Bi thuộc Trung đoàn 33, và đã cùng đồn chú ở Infer với Trung đoàn. Ông dùng chút rượu gì chứ? Việc gì phải đi xe ngựa đặc biệt, thuê xe chuyến cũng tốt chán. Bác Hồ Bàn Trung Thành nhớ rõ tên tất cả các sĩ quan hay ra vào quán rượu. Đối với bác, xa cách 10 năm cũng chỉ như là mới ngày hôm qua. Bác dẫn đốt pin về căn phòng cũ kê một chiếc giường có treo rèm vải sặc sỡ kiểu thổ nhĩ kỳ trên mặt sàn trải một tấm thảm đã trơ tải hình như bệnh hơn trước ít nhiều bàn ghế bằng gỗ sồi đen phủ vải ba tư đã nhạt màu cảnh vật vẫn như xưa không có gì thay đổi dubi nhớ lại hình ảnh sơ sơ trước hôn cưới vợ một ngày anh chàng đi đi lại lại trong phòng cắn móng tay toa tiếng tuyên bố nhất định ông cụ sẽ nghĩ lại, mà nếu không nghĩ lại thì anh ta cũng cấp cần. Đức binh tưởng như thấy lại dốc dơ dần dữ, khép cửa đánh thêm một cái. Lúc bỏ về phòng riêng sát bên cạnh, bác trùn vẫn bình thản quan sát ông bạn cũ. Ông không trẻ ra mấy tí nhỉ? Đức binh cười. Ô, bác Chôn, Mười năm trời và bệnh sốt rét rừng đâu có làm cho người ta trẻ ra, chỉ có bác là vẫn trẻ như xưa. Không, bác vẫn già như ngày xưa thì đúng hơn. John hỏi, bà vợ quá của Đại Uy Út Bon bây giờ ra sao ông? Ông ta điển trai quá, mà thật là tay hào phóng có một. Từ ngày cưới vợ, đố thấy quay lại đây nữa, ông ta còn nợ tôi ba đồng chưa trả. Đây này, Tôi còn ghi rõ trong sổ, ngày mùng 10 tháng 4 năm 1815, đại úy Út Bon ba đồng. Không biết cụ sinh ra ông ta có chịu trả tôi không? Vừa nói, bác vừa rút trong túi ra quyển sổ tay bìa da màu nâu, có ghi số nợ Út Bon chưa trả trên một trang giấy cấu vàng những ghét. Bên cạnh những dòng chữ nguyệt ngoạc ghi về những vị khách quen thuộc của quán trọ. Dẫn khách về phòng rồi bắc Dôn lại thản nhiên lôi ra Đúc Bình mở vali Lấy một bộ thường phục đẹp nhất ra mặt Anh ta hơi đỏ mặt Và không biết vì sao Mình lại cười mình Ghé soi vào chiếc gương nhỏ Đặt trên bàn rửa mặt Đúc Bình bỗng phá ra cười Vì thấy da mặt mình rám nắng Tóc đã đổi sang màu muối tiêu Đúc Bình nghĩ thầm Cũng may Dôn vẫn chưa quên mặt mình hy vọng rằng nàng cũng nhận ra được. Đoàn anh ta bước ra khỏi quán trọ, lại đi về phía Brompton. Lúc này, trên đường về nhà Amelia, người đàn ông chung tình nhớ lại từng phút, trong cuộc gặp mặt lần cuối cùng với người bạn gái. Rồi đốt bên rời khỏi Piccadilly, người ta đã dựng lên tại đây một hại hoàn môn, và một pho tượng Asile, nhưng Dubin không buồn để ý đến lắm. Cảnh vật đổi thay nhiều, nhưng cặp mắt cũng như ý nghĩ của anh ta thờ ơ lướt qua. Cho tới lúc bắt đầu đi vào đại lộ Brompton, con đường quen thuộc dẫn tới phố Amelia ở. Dubin bỗng hồi hộp hồ run cả người. Không biết nàng đã lý chồng hay chưa? Bây giờ gặp Amelia và thằng dốc di, liệu nên làm gì nhỉ? Dubin thấy một người đàn bà, dắt một đứa trẻ khoảng năm tuổi đi về phía mình, không biết có phải hay không. Mới nghĩ thế, mà anh chàng đã run bắn cả người. Cuối cùng, đến dãy nhà chỗ Amelia ở, rồi đến cái cổng. Anh ta nhận ra, bèn dừng lại, chống ngực đập thình thình, nghe rõ mồn một. Dubin nghĩ thầm, Dẫu cơ sự ra sao, thì cũng cầu Chúa che chở cho nàng. Chà, biết đâu nàng lại chẳng không còn ở đây nữa. Anh ta nói, rồi bước qua cổng, vào nhà. Cửa sổ phòng khách, chỗ Amelia thường ngồi vẫn để ngõ, nhưng trong nhà không có ai. Viên Thiếu Tá nhận ra cây dương cầm, mé trên vẫn treo bức tranh, không khác gì ngày xưa tim anh ta lại đập rộn ràng. Tấm biển đồng của ông Club còn treo trên cánh cửa, đốt biên giật chuông, hồi hộp đời. Một cô gái mũm miễn khoảng 16 tuổi, mắt sáng long lanh, đôi má hồng hào bước ra. Thấy đốt biên lùi lại, dựa vào cánh cổng, cô bé cứ nhìn trừng trừng. mặt đốt biên tái nhợt đi như mặt xác chết. Anh ta lắp bắp mãi mới nói ra câu, Có phải bà Út Bon ở đây không? Cô bé nhìn kỹ anh chàng một lúc lâu, rồi đột nhiên cũng tái mặt đi, nói lạy chúa tôi, đúng thiếu tá đốt pin rồi. Cô ta đưa cả hai tay ra nắm tay đốt pin tiếp. Ông còn nhớ cháu không? Cháu vẫn gọi ông là thiếu tá kẹo bánh ấy mà. Nghe nói vậy, đốt pin ôm thốc lít cô bé lên tay mà hôn. Lần đầu tiên trong đời mình, anh ta tỏ tình cảm sôi nổi như vậy. Cô bé vừa cười vừa khóc, réo lên gọi mẹ. Má ơi, ba ơi! Ông bố và bà mẹ vội chạy ra. Từ nãy, họ vẫn để ý nhìn đút pin từ sau tấm rèm cửa bếp hai vợ chồng ông ta lấy làm lạ, thấy một ông nào cao lên khen, vẫn chiếc áo khoác màu xanh, và các quần kiểu thủy thủ đang ôm lấy con gái ông mà hôn trong sân. bin hơi đỏ mặt, nói, Tôi là người quen cũ đây mà, bà cơ bà có nhận ra tôi không? Ngày trước, bà vẫn cho tôi uống nước trà và ăn bánh ngọt ấy mà. Ông Kelab còn nhớ tôi không nhỉ? Tôi là cha đỡ đầu của thằng Jokji, vừa ở Ấn Độ về đây. Thế là họ bắt tay nhau. Bà Kelab vừa cảm động, vừa sung sướng, bà luôn mồm lạy chúa, chứng kiến cho bà nỗi vui mừng này. Vợ chồng ông chủ nhà dẫn khách vào phòng của ông Sách Lê. Dupin nhận ra từng thứ đồ vật kê trong nhà, từ cây dương cầm cũ kỹ có nẹp đồng, nhãn hiệu Sototha. Trước kia đẹp biết bao, cho tới những chiếc rèm và chiếc giá treo đồng hồ bằng hổ phách, trên có treo chiếc đồng hồ bọ túi bằng vàng của ông Seth Lê. Robin ngồi xuống chiếc ghế bành của ông già, lúc ấy không có nhà, nghe hai vợ chồng ông collab và cô con gái kể lại những chuyện về Amelia mà chúng ta đã rõ. Nhưng Robin chưa hề biết tí gì, nào là bà Seth Lê đã qua đời, nào là dốc di được ông nội mang về nuôi rồi Amelia phải xa con đau đớn khổ sở ra sao và rất nhiều chuyện khác có đến hai ba bệnh. Dupin định hỏi xem Amelia đã tái giá chưa nhưng lại rút rè không dám. Anh chàng không muốn để cho người khác thấu rõ nỗi lòng u uẩn của mình. Cuối cùng anh ta được biết rằng Amelia đưa ông Sách lê ra vườn hoa Kensington chơi. Những buổi chiều đẹp trời, hai cha con vẫn thường ra đó ngắm cảnh cho khuây khỏa. Hồi này, ông lão yếu lắm, đâm ra bản tính, làm cho con gái đến đau khổ, mặc dù Amelia vẫn hết lòng phụng dưỡng cha già. Dobin nói với ông bà Lap, Tôi đang vội quá, có việc bệnh, phải đi ngay tối hôm nay, mà tôi cũng muốn gặp bà Otbon một chút. Cô Boli có biết chỗ đưa tôi đi được không nhỉ? Cô Polly thấy đúc viên đề nghị thế thích quá mà cũng hơi ngạc nhiên. Cô biết đường, cô rất bằng lòng đưa viên thiếu tá đi lắm. Những lần Amelia đi đến khu phố rớt sen thăm con trai, cô vẫn đưa ông Sách Lê ra công viên Kensington dạo mát. Cô biết cả hai cha con ông lão hay ngồi chiếc ghế nào nữa. Cô Polly chạy bay lên gác, lát sâu xuống nhà, thấy cô đội một cái mũ đẹp nhất choàn chiếc khăn xanh vàng của bà mẹ cho, lại cài cả một cái trâm thật to, thật đẹp, cũng của bà mẹ cho mượn. Cô thấy trang điểm thế mới xứng đáng đi cùng với viên thiếu tá. Anh chàng bận ắng màu xanh nước biển, đeo găng tay bằng da nay thuộc, khoác tay của thiếu nữ, cả hai vui vẻ ra đi. Có người cùng đi với mình, Đúc Binh cảm thấy yên dạ, vì nghĩ đến phút gặp gỡ tới hình như anh ta vẫn thấy ngài ngài. Anh chàng còn hỏi cô gái cùng đi rất nhiều điều về Amelia. Nghĩ đến Amelia phải xa con, Dubin cũng thấy đau đớn. Không biết Amelia chịu đựng sự chia ly ấy ra sao? Có được gặp mặt con luôn không? Cụ sách lê bây giờ sống có được sung túc không? Bồ ly trả lời thật tỉ mỉ tất cả những câu hỏi của Thiếu Tá kẹo bắn. Hai người đang đi thì xảy ra một chuyện, tuy không có gì đặc biệt, nhưng khiến cho Robin vui lòng lắm. Họ thấy từ đầu phố, một người đàn ông trẻ tuổi đang đi lại. Người này nước da mãi mái mép lún phún râu, bệnh cổ áo cồn cứng nhắc. Bị kẹp giữa hai người đàn bà đi hai bên, nghĩa là khoác tay họ. Một người đã đứng tuổi, vóc dáng cao lớn, Nét mặt và sắc da cũng tương tự như viên mục sư nhà thờ Anh Cách Lợi đi cạnh bà ta. Người kia khổ người thấp nhỏ, da mặt hơi sẫm, đội một cái mũ mới có đính nơ trắng, khoác một tấm áo choàng lộng lẫy, trước ngực đeo một cái đồng hồ vàng. Người đàn ông đã bị kẹp chặt giữa hai người đàn bà, lại còn phải mang một cái ô, một cái làn và một tấm khăn san thành ra cả hai tay cùng bận không có cách nào ngã mẫu chào lại cô Polly được. Ông ta đang chỉ ngã đầu đáp lễ, hai người đàn bà cũng chào lại, nhưng điều bộ có vẻ kêu kỳ lắm, lại cứ trốn mắt lên mà nhìn anh chàng bệnh áo xanh, cầm chiếc gậy trúc đi cùng cô Polly. Đút pin tránh sang một bên cho bộ ba đi khỏi, anh ta nhìn họ có vẻ thú vị lắm, đoạn quay sang hỏi poli ai thế? Cô Mary lấu lĩnh nhìn anh chàng đáp, ông một sư Pinne đốt biển giật mình đánh thoát một cái, và bà chị gái đấy, lại chú tôi, bà ấy làm cho chúng cháu đến khổ trong những lớp học ngày chủ nhật. Còn cái cô bé nhỏ, mắt hơi hiến, đeo đồng hồ vàng là vợ ông Pinne đấy, hồi còn con gái tên cô ta là Gris. Ông bố bán thực phẩm có một cửa hiệu đặt tên là Chiếc Ấm Vàng ở phố Kensington Caravan. Họ vừa làm lễ cưới tháng trước, cũng mới đi chơi tuần trăng mật ở Market về. Cô ta có năm nghìn đồng hồi môn, mới về nhà chồng mà đã cãi nhau với bà B rồi. Lúc nãy, Đúc Biên dịch mình vì lo sợ, bây giờ anh ta thở phao, nhẹ cả mình. Anh ta cứ gõ cái gậy trúc công cọc xuống mặt đường, coi bộ hăng hái lắm. Cô phá ra cười và kêu lên, Trời ơi! Dobbyn cứ đứng há mồm ra mà nhìn theo cặp vợ chồng trẻ một lúc lâu. Cô vẫn tiếp tục kể chuyện về họ, nhưng sau cái tin ông Binne đã lấy vợ, nào anh ta có nghe thấy gì nữa đâu. Anh chàng khoan khoái quá, hai tay như ồ đi. Sau phút gặp gỡ ấy, đúc bên đi nhanh gấp đôi trước, anh ta vẫn hồi hộp run run khi nghĩ tới phút gặp gỡ, khao khát suốt 10 năm nay. Chỉ một lúc sau, hai người đã đi hết đại lộ Brompton, bắt đầu bước vào vườn hoa Kensington. Ông cụ và ba ấy kia kia. Cô Boli lại cảm thấy anh chàng giật mình đánh thót một cái nữa. Thế là đủ cho cô bé hiểu rõ câu chuyện. Cô nhìn thấu tận gian ruột Đúc Biên như đã đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết cô vẫn mê xem, tức là cuốn Cô bé Fanny Mồ Côi, hoặc cuốn Những Người Anh Hùng Xứ Scotland. Đúc Biên nói, hay là cô chạy đến báo tin trước hộ nhé. Bù chạy đi ngay, chiếc khăn san màu vàng bay phần phật trong gió. Ông cụ Sách Lê đang ngồi trên ghế đá, trên đùi giãi chiếc khăn mạnh, vẫn như mọi khi ông lão đang kể cho con gái nghe những chuyện quá khứ. Amelia đã nghe nhiều lần rồi, xong vẫn kiên nhẫn mỉm cười làm ra vẻ chú ý. Cô có thể không cần để tai nghe cha nói gì mà vẫn thỉnh thoảng góp một hai ý kiến nhận xét thích hợp, đồng thời vẫn suy nghĩ về việc riêng của mình. Amelia thấy Polly hối hả chạy tới vội đứng phát dậy, Mới đầu, cô nghĩ ngay chắc có chuyện gì xảy ra cho Joxy. Nhưng nhìn nét mặt vui vẻ hào hứng của cô thiếu nữ, bao nỗi lo lắng của người mẹ rút ra vụt biến mất. Cô thiếu nữ đưa tin nói, Có tin mừng, có tin mừng, về nhà rồi, về nhà rồi. Ai về nhà thế? Emmy vẫn nghĩ đến con trai, Kia kìa chứ đâu. Cô clap quay lại giơ tay chỉ, Amelia nhìn theo, thấy Dupin cao lêu đêu, đang rạo bước, bóng anh yên dài trên mặt cỏ. Đến lượt Amelia giật mình, đỏ mặt lên, và dĩ nhiên bắt đầu thuốc thít khóc. Hễ có việc gì vui mừng, thế nào người đàn bà giản dị chất phát này cũng phải khóc một lúc. Dupin nhìn thẳng vào mắt Amelia, cái nhìn trừ mến làm sao, Cô chạy ra đón đúc pin, dơ sẵn cả hai tay ra cho anh nắm lấy. Trông Amelia không khác xưa bao nhiêu, sắc mặt chỉ hơi tái đi chút ít, và người có phần hơi béo ra, so với trước. Cũng vẫn đôi mắt ngày xưa, đôi mắt dịu dàng cả tin. Trên mớ tóc màu nô mịn như tơ, thoáng điểm vài ba sự cứ. Amelia đưa cả hai tay cho đúc pin nắm, đỏ mặt lên, vừa mỉm cười vừa ứa nước mắt, mà nhìn thẳng vào bộ mặt thật thà của anh chàng. Dupin giữ chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ trong tay mình. Có đến một lúc lâu, anh ta không nói được lên lời. Tại sao Dupin lại không ôm lấy Amelia vào trong cánh tay, và thề rằng sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhỉ? Nhất định Amelia sẽ chịu, nhất định Amelia phải tuân theo, Nhưng Dupin chỉ nói, Tôi, tôi xin báo tin có một người khác cũng sắp tới. Amelia đột nhiên lùi lại một bước hỏi, Chị Dupin phải không? Và nghĩ thầm, sau anh ấy không phải thư báo cho mình biết? Dupin buồn hai tay Amelia ra đáp, Không, ai bị chuyện ấy ra với chị thế? Tôi muốn nói anh Joe về chung một chuyến tàu với tôi sắp tới đây rồi anh ấy sẽ săn sóc chị và cụ nhà chu đáo em mì vội gọi cha ba ba có tin mừng anh con về nước rồi anh ấy về để trông nom ba đấy còn đây là thiếu tá đúc pin. ông sách lê giật mình run lẩy bẩy đứng dậy ông cố định trí nhớ lại xem người khách đứng trước mặt là ai đoàn ông mới bước lên một bước vùng về cúi chào gọi viên thiếu tá là ông đúc pin. Ông tỏ ý hy vọng, cuộc thân sinh ra ông Rubin là Ngài William vẫn được mạnh khỏe. Ông nói cũng định có dịp sẽ sang thăm sức khỏe Ngài William, vì mới đây Ngài có hạ cố đến thăm ông lão một bệnh. Thực ra, lần Ngài William đến thăm ông cụ, cách đây đã 8 năm, vừa rồi là ông cụ nói đến việc đáp lại cuộc viếng thăm ấy. Đúc Bình bước lên vui vẻ bắt tay ông cụ, Emmy thì thầm, "Ba tôi giờ yếu quá. Mặc dù Đúc Bình vừa nói rằng đến tối có việc rất bận, anh ta cũng nhận lời ông Sách Lê mời quay về nhà dùng nước trà. Amelia khoát tay cô bạn trẻ quàng tấm khăn xanh màu vàng đi trước. Đúc Bình đỡ ông Sách Lê đi sau. Ông lão đi rất chậm, vừa đi vừa nhắc lại những chuyện trong quá khứ, chuyện xưa ông làm anh phát đạt, chuyện bà cụ Betsy của ông, chuyện ông bị phá sản. Như những người thất thế khác, tâm trí ông lão lúc nào cũng hướng về quá khứ. Ông không biết mấy về hiện tại, trừ tai họa mới vừa rồi gieo xuống đầu ông. Dubin không cần gì hơn là ông lão cứ nói thao thao bất tuyệt mắt anh ta còn mãi chăm chú nhìn theo một người trước mặt. Xưa nay, hình ảnh con người thân yêu ấy lúc nào cũng lớn vỡn trong trí óc. Hiện ra lúc nào anh ta cầu kinh, và trong giấc mộng của anh ta, khi thức cũng như lúc ngủ. Tối hôm ấy, Amelia rất vui, luôn luôn tươi cười và hoạt động. Đúc Bình thấy cô đóng vai trò chủ nhân tiếp khách một cách hết sức duyên dáng và lịch sự. Lúc hai người ngồi trong chỗ tranh tối tranh sáng, đôi mắt anh chàng luôn luôn hướng về phía Amelia. Đã bao nhiêu lần anh ta khát khao được sống giờ phút này, đã bao nhiêu lần hành quân mệt mỏi, dưới ánh nắng nung nấu như lửa đốt, anh ta đã nghĩ tới Amelia, đã vẽ ra trong trí tưởng tượng, hình ảnh con người dịu dàng, vui vẻ săn sóc cha mẹ già, lấy sự phục tùng ngoan ngoãn, để an ủi hai thân trong cảnh túng thiếu. Bây giờ, con người ấy đang ở trước mặt Đúc bin. Tôi không nghĩ rằng sở thích của Đúc bin là cao thượng nhất, và những người hiểu rộng biết nhiều, ai cũng có bổn phận phải hài lòng với cái thiên đường đàm bạc, như anh bạn chất phát của chúng ta. Hay dở không rõ, chỉ biết rằng đốt pin thích như vậy, cứ được có Amelia bên cạnh, anh chàng có thể uống bao nhiêu nước trà cũng được. Amelia biết thế lấy làm thú vị, lại càng ra sức mời mọc, vẽ mặt tinh nghịch, cô cứ rót mãi nước trà, hết tách này đến tách khác thực ra, Amelia không biết rằng, Doppin chưa ăn cơm, và hiện ở quán rượu Stoller, người ta đã bày khăn ăn đời anh ta, và trên mặt bàn có đặt sẵn một chiếc đĩa để tỏ rằng đã có khách giữ chỗ trước. Ngay chính ở trong gian phòng mà trước kia, hồi Amelia mới ở trường bà Pinkerton về nhà, Doppin vẫn nhiều lần chén chú chén ăn với George vật kỷ niệm đầu tiên Amelia đem ra khoe với đúc pin là tấm hình nhỏ của thằng Gióc G. Vừa về nhà, cô đã chạy ngay lên gác lấy mang xuống. Kể ra, so với thằng bé thì hình vẽ xấu nhiều, nhưng đáng quý là ở chỗ nó tự ý thuê vẽ mang về tặng mẹ. Trong khi ông Sách Lê còn thức, Amelia không muốn nói chuyện nhiều về Gióc G. Ông lão không thích nghe nhắc đến tên ông Út và bon vào khu phố Rớt Sen ông cũng không hề ngờ rằng mấy tháng nay chính mình đã sống nhờ lòng tốt của kẻ thù cũ, cho nên hễ nghe nhắc đến tên ông Upton là ông phát khùng. Dubin kể lại với Amelia tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên tàu Ramshender và cũng có thêm thắt chút ít. Anh ta phóng đại thêm ít nhiều về việc Joe dự định trông nom và chu cấp cho cha sống sung túc lúc tuổi già. Thực ra, trong suốt cuộc hành trình, Đúc Bình đã nai ép Dô nhiều lần, làm cho Dô đành phải hứa với bạn sẽ trông nom em gái và cháu cẩn thận. Dô vẫn tức về việc ông Sách Lê tự ý lĩnh tiền của mình ở nhà băng về tiêu, nhưng rồi cũng nguôi giận vì thấy Đúc Bình vui vẻ kể rằng chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhân câu chuyện bán rượu hộ ông lão hồi còn ở Ấn Độ. Joe vốn không phải là người có tâm địa xấu, khi nào trong lòng hỷ hả và được người khác nền khéo một chút, thì anh cũng sẵn sàng rộng lường đối với họ hàng bà con ở châu Âu. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy ngượng vì phải nói rằng, Dubin còn bịa thêm với ông Lão Xét Lê rằng, sợ dĩ Joe xin phép về Âu Châu nghỉ là cốt để gặp mặt cha già. Đúng giờ thường lệ, ông Sách Lê bắt đầu thiêu thiêu ngủ ngay trong ghế bàn. Bây giờ, Amelia mới có dịp nói chuyện nhiều với Đúc Binh, quan đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện về thằng Joxie. Amelia không hề nhắc tới những nỗi buồn khổ của mình vì phải xa con. Mặc dù gần như chết nửa đời người vì bị cướp mất đứa con trai yêu dấu, nhưng người đàn bà đáng quý này vẫn nghĩ rằng, Nếu mình phàn nàn vì chuyện ấy thì là một điều tội lỗi. Để bù lại, cô đã đem biết bao nhiêu đức tính của con ra khoe. Nào là con trai ngoan ngoãn tài giỏi, nào là mình dự định xây dựng tương lai cho con ra sao. Cô khoe con đẹp như thiên thần, kể ra đến hàng trăm thí dụ để chứng minh rằng, hồi còn ở với mình, nó ngoan ngoãn và cao thượng thế nào nào là một lần đi chơi ở vườn hoa Kensington, nó được một công tước phu nhân chú ý ra sao, nào là bây giờ nó được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có riêng một con ngựa và một người hầu, rồi con trai mình thông minh sáng trí thế nào, cũng như thầy giáo nó là ông mục sư viên, lịch sử và thông thái ra sao. Amelia Khoe Gì ông ấy cũng biết, những cuộc họp mặt tổ chức tại nhà ông ấy vui lắm. Đọc rồng biết nhiều, thông minh tài giỏi như anh, việc gì anh phải chối, xưa kia nhà tôi vẫn nói chuyện thế. Giác anh đến dự những buổi họp mặt tại nhà ông Vinh, anh cũng phải thích. Cứ đúng ngày thứ ba trong tuần lễ cuối cùng mỗi tháng, ông ấy bảo rằng gióc duy sau này thưa sức làm nghị sĩ hay quan tòa. Anh xem đây này, Amelia lại ngăn kéo để bài nhạc lấy ra một bài luận của Zoxie, nội dung văn bản thiên tài mà bà mẹ trân trọng gìn giữ ấy như sau. Bàn về thói ích kỷ Trong tất cả mọi thói xấu làm giảm giá trị con người, thì thói ích kỷ là số xa đáng khinh nhất. Quá nặng lòng yêu cá nhân mình, dẫn người ta đến những tội ác khủng khiếp nhất có thể đưa đến những tai họa lớn lao ngoài xã hội cũng như trong gia đình nếu như một người ích kỷ có thể làm cho gia đình mình nghèo khổ đi và nhiều khi phá sản thì một ông vua ích kỷ sẽ đưa nhân dân đến chỗ bình cùng và nhiều khi ném họ vào lò lửa của chiến tranh thí dụ thói ích kỷ của asilơ như thi hào hôn nhận xét đã đem hàng ngàn tai họa rồi xuống đầu dân hy lạp Thói ích kỷ của Napoleon Bonaparte vừa chết, đã đẩy Âu Châu vào những cuộc chiến tranh liên minh, đồng thời buộc hắn phải chết rồi, ở trong một hoang đảo, tức là đảo saint Helen ở giữa đại Tây Dương. Những thí dụ trên cho ta thấy rằng, không nên căn cứ vào lợi ích và cao vọng của riêng ta mà hành động, phải biết tôn trọng lợi ích của người khác cũng như của mình. George Z. Atene học đường ngày 24 tháng 4 năm 1827 Người mẹ lòng tràn đầy niềm vui nói Anh xem cháu mới một tí tuổi mà viết văn hay thế đấy, lại dẫn cả văn cổ Hy Lạp nữa, anh William ơi Amelia cầm lấy ti đút pin nói tiếp Thật là trời ban cho tôi một viên ngọc quý, cháu nó là nguồn an ủi của đời tôi, cháu nó lại giống anh ấy như ta. William nghĩ thầm, ta có quyền bực mình vì nàng vẫn trung thành với chồng không nhỉ? Ta có quyền ghen với bạn ta đang nằm dưới mộ không? Ta có quyền giận dữ vì lẽ con người như Amelia chỉ biết yêu có một lần trong đời. Giót ơi! Xưa kia, anh đã không biết rằng mình nắm trong tay một vật báu vô giá. Ý nghĩ ấy thoáng nhanh qua ốc William, trong lúc anh ta nắm bàn tay Amelia trong tay mình, còn Amelia thì đưa mùi xoa lên chấm mắt. Amelia siết chặt bàn tay Dupin đang nắm tay mình, nói, Anh Dupin ạ, xưa nay anh đối với tôi đáng quý vô cùng. kia ông cụ tôi đang cửa mình, ngày mai thế nào anh cũng lại thăm chó sexy nhé. Anh chàng đút pin đáng thương đáp, ngày mai thì không được rồi, tôi trót có việc bệnh. Anh ta không muốn thú nhận rằng mình chưa kịp về thăm cha mẹ và người em gái yêu dấu là cô An. Tôi chắc bất cứ người nào tâm trí bình thường cũng phải trách đốt pin về thái độ vô tình này. Đoàn anh ta ghi địa chỉ của mình để lại cho Jo rồi từ biệt Amelia ra về. Dubin đã sống ngày đầu tiên trên đất nước như vậy đấy, nghĩa là anh chàng đã được gặp mặt người trong mộng của mình. Lúc Dubin về đến quán rượu Slaughter thì món gà rán đã nguội tan. Anh ta đành ăn nguội vậy. Biết rằng gia đình mình quen đi ngủ sớm, bây giờ đã khuya, anh ta cũng không muốn đánh thức cả nhà dậy làm gì. Đúc Bin bèn ra nhà hát chợ Rơm, mua một tấm vé vào giải trí tạm cho qua đêm hôm ấy. Hết chương 58. Chương 59. Chiếc xương cầm ngày xưa. Việc đúc bin đến thăm làm cho ông già Sách Lê đâm ra bồi hồi xúc động khác thường. Tối hôm ấy, con gái khuyên mấy, ông lão cũng không chịu làm những công việc bình thường hoặc giải trí như mọi người. Suốt buổi tối, ông lúi hối lục lọi các ngăn kéo, các hộp đựng giấy má. Hai bàn tay run rẫy, ông lão cởi hết các bó giấy tờ cũ, sắp xếp lại, chờ dô về thì đưa cho xem. Đủ cabin biên lai, thư từ giao thiệp về việc thương mại với luật sư và bạn hàng. Giấy tờ liên quan đến chương trình kinh doanh rượu vang. Kế hoạch mới đầu thì nhiều triển vọng lắm, nhưng cuối cùng thất bại vì một sự rủi ro khó mà giải thích được. Chương trình kinh doanh than đốt, nếu không vì thiếu vốn thì kế hoạch này cũng hứa hẹn lắm lắm. Dự án thành lập một xưởng máy cưa… vân vân mãi tới khuya, ông lão còn loay hoay với đống giấy má, cứ lấy bẩy đi từ phòng này sang phòng khác, tay run run bưng cây đèn cháy, chập chờn Đây là giấy tờ về rượu, đây là về than, đây là về nhà máy cưa, còn đây là bản lưu bức thư gửi đi mắt đa và ken cách Cả thư trả lời của Thiếu tá Đốc Binh và Joseph Setley. EMMY À Phải cho nó thấy rằng tao làm anh đâu vào đấy. Emmy mỉm cười đáp, Ba ạ, con chắc anh rơi chả buồn để ý đến những giấy má ấy đâu. Ông lão lắc đầu trịnh trọng nói, Con ơi, mày chẳng hiểu tí gì về việc kinh doanh cả. Phải công nhận rằng, về vấn đề này Emmy không hiểu gì thật, nhưng lại đáng thương cho nhiều người khác, vì họ am hiểu vấn đề ấy quá tường tận Ông Lão Xếp cẩn thận mưa tài liệu vô giá trị trên mặt bàn, rồi lấy một chiếc khăn tay có in hoa, một tặng vật của đức pin, phủ lên trên cẩn thận, vẽ mặt hết sức nghiêm trang. Ông dặn chị hầu gái và bà chủ nhà chớ có mó máy gì vào chỗ giấy má ấy, để sớm hôm sau, ông dô về sẽ xem lại. Ông joseph Xếp Xét Lê đồng sự tại Sở Hành Chính Khu Penken thuộc công ty Đông Ấn Độ. Hôm sau, Amelia thấy ông lão dị thật sớm, có vẻ nóng ruột, bẩn biểu lắm, nhưng cũng run rẫy hơn mọi ngày. Ông nói, Em My, đêm qua tao không ngủ được mấy, tao cứ nghĩ đến bà cụ Betsy nhà này, giá bà lão còn sống đến bây giờ, để lại được ngồi xe ngựa của thằng Joe đi chơi nhỉ. Ngày xưa." bà cụ nhà này đi đâu có xe ngựa riêng, cũng chững chạc lắm. Hai dòng nước mắt, bỗng ứa ra, chạy ròng ròng trên đôi má ranh reo của ông lão. Amelia lấy khăn tay, chùi nước mắt cho cha, hôn ông cụ thật âu yếm, đoạn thắt cho ông cụ một cái nơ thật khéo trên cổ áo, lại cài vào ngực áo sơ mi của ông lão, một chiếc cặp bằng vàng thế là ông sách lê bệnh bộ áo ngày chủ nhật đẹp nhất của mình, ngồi sẵn chờ con trai từ 6 giờ sáng. Ngoài dãy phố lớn ở Southampton, có mấy hiệu thợ mê to, trong tủ kính thấy bày đủ các kiểu áo chẽn rất đẹp, mây bằng lùa và nhung, vàng tím đủ các màu lại treo cả những tấm hình vẽ quảng cáo các kiểu áo tối tên, vẽ những ông công tử bánh bao đeo kính, vừa rách tay những thằng nhỏ, đứa nào mắt cũng to thô lố, và tóc cũng quanh tít, vừa liếc tình mấy bà bằng áo kiểu đi ngựa đang nhìm cương bên pho tường Axelor ở Abslehausen. Tùy đã có những bộ áo sang trọng may ở Ken Cutter, nhưng Joe cho rằng, nếu không cắt thêm vài kiểu áo tối tên này, thì không thể nào ló mặt ra đường được. Anh ta chọn một tấm áo ghi lê bằng satan màu đỏ thẫm, có theo hình bướm bướm bằng chỉ kim tuyến, và một chiếc áo ngoài bằng vải satan nhung màu đen pha đỏ có sọc trắng, cổ bẻ, lại mua thêm một chiếc ca vát satan màu xanh lơ kèm theo một cặp ca vát bằng vàng, có đính hình người phi ngựa nhảy qua hàng rào bằng sắc trắng men màu hồng. Đủ bộ lệ như thế, anh ta mới cảm thấy yên tâm ra mắt công chúng nơi kinh đô được. Dù không còn rút giáp vụn về, hay đỏ mặt như xưa nữa, bây giờ anh ta đã trở thành bào dàn và tự tin vào mẽ người của mình một cách khá ngây thơ. Hoà Tết Lô Sách Lê vẫn hay bảo bè bạn thế này không cần có gì để ý đến lời bàn tán của thiên hạ, xưa này, tớ vẫn là tay ăn diện cơ mà. Trong những buổi xã hội tổ chức tại dinh thống đốc kênh mỗi lần Joe bị dưới phụ nữ để ý đến là anh chàng lúng túng đỏ mặt. Sợ dĩ, anh chàng chạy chốn những cái liếc tình của các cô, chủ yếu vì sợ mình bị bắt chim, như thế rất phiền vì anh ta đã quyết định không bao giờ lấy vợ. Nhưng ở Kencutter, ai cũng đồn rằng, Qua Tát Lô Sách Lê là một tay hào hoa nổi tiếng, anh tiêu rất mực sang trọng, tuyệt tùng luôn, mà bát đĩa dùng trong các bữa tiệc thì cũng đẹp nhất thành phố. Thợ may xin một ngày mới đủ thì giờ may áo chẽn cho một vị to béo và sang trọng như dô. Trong khi chờ đợi, Anh ta dùng một phần thì giờ đi tìm thuê một người để trợ lực ăn người làm da đen trong việc hầu hạ mình, rồi dặn dò người nhân viên sở quan thuế lo việc chuyển từ trên tàu xuống hành lý, hòm xỉn và sắc. Những cuốn sách cả đời anh ta không để mắt đến, những hòm gia vị, những bọc khăn san mua về làm quà cho những người hiện nay anh chưa biết là ai, và tất cả những đồ phụ tùng đông phương khác của anh ta ít đến ngày thứ ba, anh ta mới khênh khàng áo mới bước vào thành phố London. Thằng hầu người da đen quấn khăn san, ngồi co ro đánh đàn răng trên cái hòm, bên cạnh một người Âu phụ việc mới thuê. Dô đứng bên thỉnh thoảng lại thở phao một hơi thuốc lá, nom ra phết ông chủ. Thấy vậy, bọn trẻ con reo âm lên, hoan hô, Nhiều người qua đường yên trí anh ta phải là một viên tổng trấn nào đó ở thuộc địa mới về Trên đường đi, dù cũng không từ chối lời chào mời đón đã của mấy ông chủ khách sạn Đi qua mỗi thị trấn, anh ta dừng lại che chén một lúc Ở Southampton, Dô đã dùng một bữa sáng thịt ê hề đủ các món cá, cơm, trứng luộc Thế mà chưa đến Winchester, anh ta đã thấy cần uống một cốc rượu mạnh để trợ lực rồi. Đến Anton, thằng Hầu mời chủ nghỉ chân, anh ta đồng ý ngay, vào quán thưởng thức rượu ngon nổi tiếng của địa phương một chầu túy lúy. Qua phần hàm, Dô dừng lại xem lâu đài của Đức Giám Mục, và ăn qua loa gọi là vài món nhẹ, gồm có lươn hầm, sườn bê rán, đậu pháp, kèm theo một chai vàng. Đến ba gơ suốt hít, anh ta cảm thấy lạnh, lại thấy thằng Hầu Da Đen cứ run bắn lên, Ben dừng lại làm ít rượu cho ấm bụng. Tóm lại, lúc bước chân vào tỉnh, dạ dày anh ta phân lên toàn những rượu, thịt, gia vị và thuốc lá, như cái kho chứa thực phẩm của một chiếc tàu chợ hàng. Khi chiếc xe ngựa rầm rầm chạy đến, đổ trước chiếc cổng nhỏ của ngôi nhà ở Bromterm thì trời đã tối. Người con trai Chí Hiếu muốn về thăm bố ngay, trước khi đến gian phòng trọ, Đúc Binh đã thuê sẵn hồ ở quán rượu Slotter. Cả phố đổ xô ra cửa sổ nhìn, chị hầu gái chạy vội ra hàng rào ngó. Hai mẹ con bà Clapp cũng vén rèm cửa bếp nong ra. Emmie cảm động quá đứng chờ trong hành lang áo mũ tề chỉnh, ông lão xét lề ngồi trong phòng khách run lên bần bật. Từ trên xe ngựa, dô bệ vệ bước xuống, bậc xe rít lên ken két, hai chú người hầu da đen và da trắng, vội đỡ chủ, anh chàng da đen càng run tờn, bộ mặt đen tái nhợt đi vì lạnh, biến thành màu mề gà. Hai mẹ con bà clap, áng chừng muốn nghe trộm, vừa mon men đến cửa phòng khách, đụng ngay phải anh chàng Ấn Độ bần áo xù xù, ngồi run như cây sấy trên chiếc ghế dài, vừa rên hư hư, nghe bộ răng trắng nhỡn thô lố mắt ra mà nhìn. Chúng tôi không muốn tả lại cuộc đoàn viên giữa Joe cùng ông bố già nuôi và người em gái dịu dàng. Ông lão xúc động đặc biệt, dĩ nhiên Amelia cũng vậy. Dô cũng không phải là vô tình, xa gia đình mười năm trời đằng đẵng kẻ ích kỷ mấy cũng phải nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh em. Sự xa cách khiến cho con người thêm gần gũi nhau. Sau một thời gian dài, ấp ổ những tình cảm đã quên đi, đến lúc được hưởng lại, người ta thấy đầm đà, đầm thấm hơn trước nhiều. tuy hai bố con có chuyện không bằng lòng nhau, nhưng lần này nhìn thấy mặt và được bắt hai cha, Jo cảm thấy sung sướng một cách thành thực. Jo cũng vui mừng vì được gặp lại em gái, và anh ta nhớ rằng, xưa kia cô là một thiếu nữ rất xinh tươi. Jo buồn rầu thấy thời gian, sự lo nghĩ và những tai họa đã khiến ông già tiêu tụy đi nhiều. Emmy bận áo tăng đen ra cửa đón, thì thầm trước với anh trai rằng mẹ đã chết. Lại dành anh đừng nên gợi lại câu chuyện đau lòng ấy với cha làm gì Thật ra cẩn thận như thế cũng vô ích Vì chính ông lão Sách Lê lại nhắc đến chuyện ấy trước Ông lão kể lễ và khóc lóc mãi Thấy cha đau khổ như thế Anh chàng Ấn Độ cảm động quá Anh ta đâm ra ít suy nghĩ về mình hơn Mặc dù xưa nay Dô vẫn là người ích kỷ Cuộc hàn huyên có lẽ đem lại kết quả tốt đẹp vì lúc Xô lên xe ngựa trở về phòng trọ, Amelia ôm yếm hôn cha, dáng điệu sung sướng. Cô nói với ông cụ rằng: xưa nay mình vẫn chẳng bảo dô tâm địa rất tốt là gì. Thật ra, Joseph Settle thấy cha và em lâm vào hoàn cảnh túng thiếu cũng thương. Nhưng của tái ngộ đầu tiên đang hào hứng, anh ta tuyên bố ngay rằng từ rầy trở đi sẽ không để cho cha và em gái phải thiếu thốn điều gì, và trong thời gian còn lưu lại ở nước anh, mà thời gian này cũng khá lâu, tất cả mọi thứ của anh đều là của cả gia đình. Amelia sẽ đóng vai bà chủ gia đình cho anh trai, cho đến khi nào cô muốn giữ vai trò ấy riêng cho mình. Amelia hiểu anh trai muốn nói gì, cô buồn bã lắc đầu, và dĩ nhiên cũng như mọi lần lại thút thít khóc ngày đêm hôm đúc bin đến thăm Amelia và người bạn tâm tình ít tuổi là cô bé Mary đã bàn với nhau rất lâu về chuyện này. Cô bé Polly tính tình sôi nổi nhìn không được, bèn đem ngay câu chuyện mình vừa khám phá ra kể cho Amelia nghe. Cô tả lại đúc bin có vẻ xúc động đặc biệt thế nào khi gặp ông Binney đi cùng người vợ mới cưới khi anh biết rằng ông ta không còn là kẻ tình địch của mình nữa cô Polly thêm. Lúc bà hỏi ông ấy lập gia đình chưa, ông ấy đáp, ai bị chuyện ấy ra với chị thế, bà có thấy ông ấy cảm động đến rươn lên không? Bà ạ, em thấy mắt ông ấy không rời bà lấy một chút, em chắc vì nghĩ đến bà nhiều quá nên tóc ông ấy đã lốm đốm bạc đấy. Amelia ngước nhìn lên chân dung chồng và con treo trên đầu giường, rồi khuyên cô thiếu nữ đừng bao giờ nên nhắc tới chuyện ấy nữa. Cô nói rằng, Thiếu tá Dupin là người bạn thân thiết nhất của chồng, và có thể coi Dupin như một người anh. Vã chăng người đàn bà nào đã có diễn phục làm vợ một thiên thần như thế kia? Cô chỉ lên bức chân dung treo trên tường, thì không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện tái giá. Cô bé Polly thở dài, cô chợt nhớ đến cậu tôm kin làm ở phòng bào chế, hay nhìn cô chăm chăm mỗi lần gặp nhau ở nhà thờ. Cậu ta mới tấn công cô bé bằng luồn nhẫn tuyến mà đã khiến cho trái tim bé bỏng e lệ của cô hồi hộp quá, đến nỗi cô chỉ muốn đầu hàng ngay lập tức. Cô đang nghĩ xem, ví thử bây giờ cậu tôm kin bất hạnh bị chết, thì mình sẽ cư xử ra sao? Cô biết cậu ta đang mắc bệnh phổi, hai má lúc nào cũng đỏ ẩn, mà thân hình thì gầy đét Còn Emmy, khi biết rõ anh chàng thiếu tá thật thà kia yêu mình, cũng có ra mặt cự tuyệt, hoặc cảm thấy khó chịu khi phải giàn mặt với anh ta đâu. Người đàn bà nào có thể bực mình trước tâm tình của một con người chân thành và trung thực như vậy. Xưa kìa, Desdemona cũng có giận Cassio đâu. Tuy chắc chắn nàng biết viên tướng trẻ này yêu mình tha thiết, Riêng tôi, tôi tin rằng trong câu chuyện đáng buồn này, có nhiều ẩn khúc mà vị tướng quân người Moro không hề ngờ tới. Tại sao, Miranda vẫn đối xử nhã nhặn với Caliban, dĩ nhiên cũng chỉ có một nguyên nhân thôi. Nhưng nói như thế không có nghĩa là nàng khuyến khích mối tình si dại của thằng quỷ con gớm ghếp. Thì Amelia cũng vậy, cô không hề khuyến khích mối tình si của viên thiếu tá. Cô sẵn sàng vẫn ban cho anh chàng những cái nhìn triều mến mà con người tốt bụng và chung thủy xứng đáng được hưởng. Cô sẽ đối đãi với Dupin một cách hết sức thẳng thắn, thân mật cho tới khi nào anh chàng thổ lộ mối tình u uẩn của mình. Khi ấy mới là lúc nên nói chấm dứt những hy vọng chắc chắn không bao giờ thực hiện được. Cho nên đêm hôm ấy, sau buổi chuyện trò với cô Polly, Amelia ngủ rất yên sức. Có lẽ giấc ngủ còn ngon hơn mọi đêm, mặc dù hôm ấy Joe vẫn chưa về. Cô nghĩ thầm, anh ấy không cưới cô ô làm vợ. Thôi thì mình cũng mừng thay, đại tá ô không thể nào có em gái xứng đáng lấy thiếu tá William làm chồng được. Vậy thì trong chỗ người quen kẻ thuộc thử điểm mặt xem có ai xứng đáng làm vợ anh chàng không. Cô Binne không được, cô ta già quá lại bẩn tính. Cô Ubon cũng già rồi. Cô Beboli thì còn trẻ con quá. Cho đến lúc bố thiếp đi, Amelia vẫn chưa tìm được ai xứng đáng kết duyên với anh chàng thiếu tá. Mãi tới khi người đưa Thư đem tin của Joe đến, hai cha con mới yên tâm. Thư viết rằng, Joe đi đường hơi mệt, hôm ấy chưa về nhà ngay được, sáng hôm sau anh ta mới rời sau thêm tên, đến tối thì sẽ tới nhà gặp mặt em gái và cha mẹ. Amelia đọc to lá thư lên cho cha nghe, cô dừng lại ở chữ cuối cùng thế này, rõ ràng anh trai cô chưa biết tí gì về những chuyện đã xảy ra trong gia đình. Mà làm sao zo biết được, đoán rằng anh bạn đường của mình sẽ kiếm cớ trì hoãn ít nhất là 24 tiếng đồng hồ rồi mới về thăm nhà. Dobin cũng không kịp biết thơ báo cho bạn biết trước về tin buồn trong gia đình bạn, vì mãi nói chuyện với Amelia lúc anh ta ra về thì đã quá giờ nhận thư của bưu điện lâu rồi. cũng sáng hôm ấy, dubin nhận được một lá thư từ sao thêm tên gửi về quán trọ soloter cho mình. rồi viết thư xin lỗi anh dubin yêu quý về chuyện hôm trước mình đã gắt ngõng lúc bị đánh thức dậy quá sớm. rồi nói rằng đêm hôm ấy bị rất đầu như búa bổ, mãi gần sáng mới thiếp đi được một tí lại nhờ Dupin thuê sẵn hộ vài căn phòng thật tiện lợi trong quán trọ slaughter cho mình và người hầu ở. Suốt cuộc hành trình, Dupin đã trở thành cần thiết đối với show. Anh chàng cứ bám lằng nhằn lấy viên thiếu tá. Mấy người cùng đi trên chuyến tàu cũng về London. Ngay hôm ấy, Rick Kép và Suffer thuê xe ngựa về nhà. Đến Bút Lê, Rickett leo lên ngồi đằng trước xe, đòi cầm cương thay xa ít. Viên thầy thuốc thì về bọc si thăm gia đình. Brager về London, tìm lại cánh bè bạn trong nghề kinh doanh tàu biển. Riêng viên phó thuyền trưởng còn ở lại, lo việc dỡ hàng hóa gửi trả khách. Một mình dô ở lại sao thèm tờn buồn quá. Anh chàng mời ông chủ khách sạn, Hoàng đế George, uống với mình vài cốc rượu cho vui. Cũng đúng giờ ấy, Thiếu tá Rubin đang ngồi ăn với ông cụ thân sinh là tôn ông William. Anh chàng cả đời không biết nói dối bao giờ, thành ra phải thú thật với cô em gái rằng, hôm qua mình bận đến thăm bà Sóc Dơ út Urban nên về muộn. Dù sống rất ung dung tại đại lộ Martin, cả ngày tha hồ người hút thuốc lá Ấn Độ thỏa thích, lúc nào hứng, lại la cà ở các rạp hát. Có lẽ anh ta cứ ở lì mãi tại quán trọ Sluter, nếu không có Đúc Bình thúc bắt. Dù mà chưa thực hiện lời hứa lo sắp đặt nơi anh chuốn ở cho cha và em gái cẩn thận, thì Đúc Bình chưa chịu để cho yên. Tính dù vốn nhu nhược, ai bảo gì cũng nghe. Đúc Bình vẫn có thói quen việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. thành ra nhà ngoại giao tốt bụng này xui gì, dồ ngoan ngoãn làm theo ngay. thôi thì mua sắm, thuê mướn, bán chác tùy ý đút pin. chú hầu ra đèn lô lơ gì quáp, mỗi lần vác bộ mận xúc là ra đường, lại bị bọn trẻ con đuổi theo chế nhào đến khổ. dồ bèn gửi nó về kem cát tơ trên chuyến tàu công nương kích cơn của Công ty Đông Ấn Độ, chiếc tàu mà William Doppin có góp cổ phần kinh doanh. Trước khi về nước, nó đã làm tròn nhiệm vụ huấn luyện thằng hầu người da trắng của Joe, phương pháp làm các món cà ri, cơm rang, và cách hầu điếu ống theo kiểu Ấn Độ. Joe và Doppin chung nhau thuê một nhà làm xe ngựa ở Long Aker, đóng một cỗ xe thật lồng lẫy. Joe để hết tâm trí sanh sóc việc đóng xe, anh ta mua được một đuôi ngựa thật đẹp. Thế là ngày ngày chỉ bệ về dòng xe ngựa ra công viên chơi, hoặc đi thăm các bạn cũ, trước cùng làm việc ở Ấn Độ. Ít khi có Amelia cùng ngồi xe ngựa đi chơi với anh trai, mà không thấy đốt pin ngồi cặp kè trên ghế sau. Thỉnh thoảng, ông Sách Lê cùng ngồi xe ngựa đi chơi với con gái. Amelia cũng mời cô Clap đi chơi với mình luôn. Cô bé choàng tấm khăn san màu vàng, ngồi trên xe ngựa, sung sướng nhất là lúc đi qua phòng thăm bệnh, thấy cậu Tôn Kiên nhận ra mình, cứ thập thò cái đầu trong cửa sổ ngó theo mãi. dù về bờ rơm tơn được ít lâu, thì một chuyện đáng buồn xảy ra tại ngôi nhà bé nhỏ này, nơi gia đình Sách Lê đã sống hơn 10 năm trời. Một hôm, dù đánh xe ngựa đến, chiếc xe dùng tạm chứ không phải là chiếc xe mới còn đang đóng dỡ giang chưa xong, đưa hai cha con ông già sách Lê đi, để không bao giờ trở lại đây nữa. Nhân dịp này, hai mẹ con bà chủ nhà đã nhỏ những giọt nước mắt buồn khổ, cũng thành thật như bất cứ giọt nước mắt nào, đã nhỏ trong cuốn truyện này. Suốt thời gian chung sống, cũng như từ ngày quen hơi bén tiếng, họ chưa hề thấy Amelia nặng lời với ai. Bao giờ Amelia cũng ăn nói dịu dàng, ngọt ngào, bao giờ cũng tỏ ra nhã nhặn biết ơn, ngay cả những khi bà clap cấu kỉnh và dục trả tiền nhà. Bây giờ Amelia đi hẳn rồi, bà mới hối hận về những lời phủ phàng của mình trước kia, cho nên lúc hai mẹ con lấy C, dính một tờ giấy lên cửa sổ, Rao trong nhà có phòng bỏ không cho thuê, người ta thấy bà khóc thút thít, Khó lòng mà tìm được một người thuê nhà biết điều như vậy, chuyện ấy là rõ ràng nhất. Về sau, sự dự đoán của bà quả nhiên thành sự thật. Để trả thù sự xấu thói của người đời, bà clap tính tiền đèn nến và tiền thịt cừu thật nặng, đổ vào đầu những người ở thuê nhà bà. Đa số trả tiền nhưng cầu nhau kêu ca, vài người quịch thẳng, nhưng không có ai ở nhà bà lâu. Bà chủ nhà tha hồ mà tiếc những người bạn cũ, đã từ biệt mình đi chỗ khác. Cô Mary phải chia tay với Amelia, buồn bã quá, đến nỗi chúng tôi không dám miêu tả tại đây nữa. Từ tấm bé, hàng ngày xuống cạnh Amelia, cô rất gắn bó với người đàn bà hiền hậu tốt bụng này. Lúc chiếc xe ngựa đến mang Amelia đi, cô ngất liệm trong tay người bạn lớn tuổi. Amelia cảm động không kém vì vẫn yêu quý cô bé vui tính này và coi cô như con gái mình. Suốt 11 năm nay, cô Mary vẫn là người bạn tâm tình trung thành của Amelia cho nên đối với chính cô, cuộc chia tay cũng đầy đau khổ. Nhưng rồi, Amelia thu xếp thế này, cô Mary sẽ đến chơi luôn luôn tại ngôi nhà sang trọng chỗ Amelia sắp dọn đến ở. Cô Mary nhất định tin rằng tại đó, Amelia sẽ không thể nào được sung sướng bằng hồi còn cùng mình chung sống trong mái nhà tranh. Ấy là dân từ cô Láp dùng để chỉ căn nhà của bố mẹ bắt chước ngôn ngữ trong mấy cuốn tiểu thuyết cô rất mê. Chúng ta cũng mong rằng cô nghĩ như vậy là lầm. Thực ra, trong thời gian sống dưới mái nhà tranh, những ngày hạnh phúc của Amelia rất hiếm hoi. Số mền tàn ác như luôn luôn lẩn quất trong nhà này. Bây giờ đi khỏi rồi, Amelia không muốn nghĩ đến chuyện trở lại nữa, cũng không thích nhìn lại mặt bà chủ nhà đã đối xử với mình không ra gì, lúc tức giận vì tiền nhà chưa trả đủ, và lúc vui vẻ thì lại thân mật một cách sổ sàng đến gần như thô bỉ. Thấy Amelia trở lại cuộc sống sung túc, bà Clap tỏ thái độ săn đón đến hèn hạ. Amelia không thể chịu nổi. Đến thăm ngôi nhà mới chỗ Amelia ở, bà luôn luôn tấm tắt khen nhà cửa, bàn ghế, đồ dùng cái gì cũng đẹp cũng sang. Bà mênh mê quần áo của Amelia, đoán phỏng may hết chừng nào tiền. Bà khăng khăng thề rằng, người như Amelia thì đồ ăn thức dùng quý đến đâu cũng chưa xứng. Nhìn con người nịnh rằng đang bợ đỡ mình, Amelia không sao quên được hình ảnh mụ đàn bà cay nghiệt trước kia. Đã bao nhiêu lần là mình mất anh mất ngủ, mỗi khi cô phải nói khéo xin khách tiền nhà chưa trả được. Lần nào bắt gặp Amelia mua chút quà bánh về cho bố mẹ, là một la lối ôm xòm. Amelia quên sao được kẻ đã trà đạp thân phận hèn mọn của mình trong cảnh túng thiếu. Nào ai thấu hết được những nỗi khổ nhục, người đàn bà đáng thương ấy đã phải chịu đựng Amelia giữ kín không cho cha biết, mặc dù chính vì sự vụng tính của ông lão mà cô phải khổ. Người con gái đành gánh vác hết cả tai họa do sự lầm lỗi của cha gây ra, với một thái độ hết sức nhẫn nại, dường như trời sinh ra mình là để làm một nạn nhân vậy. Có lẽ từ đây trở đi, Amelia không còn phải vất vả như trước nữa, Người ta thường bảo rằng, kẻ đau khổ tìm được cách tự an ủi mình, có nhẽ thế thật. Cô bé Mary đáng thương phát ốm vì phải xa bạn. Gia đình bền mời cậu thanh niên ở phòng bào chế đến thăm bệnh, kê đơn. Chỉ sau một thời gian ngắn được cậu này săn sóc, cô khỏi phăng mọi bệnh tật. Lúc rời Brompton ra đi, Emmy để lại cho Mary tất cả đồ đạc trong nhà chị mang theo có hai bức chân dung, hai tấm hình vẫn treo ở đầu giường ngủ và chiếc dương cầm. Chiếc đàn bây giờ đã cũ kỹ lắm rồi, kêu không ra tiếng, nhưng Amelia vẫn quý vì những lý do riêng. Cô đã dùng nó từ hồi còn bé, đó là một món quà của cha mẹ mua cho. Sau này, khi ông bố Lâm vào cảnh phá sản, mất hết cơ nghiệp, riêng cây dương cầm được vớt phát lại trở về với chủ cũ chắc các bạn đọc còn nhớ đúc bin cũng đến trông nom hộ việc dọn dẹp nhà cửa anh ta luôn miệng khen nhà đẹp và đầy đủ tiện nghi bin vui nhất là khi thấy trên chiếc xe ngựa chở hòm xiển của gia đình xét lê từ rơm tên đến có cả chiếc dương cầm cũ kỹ amelia muốn đặt chiếc đàn trong phòng khách riêng của mình một căn phòng xinh xắn gọn gẽ trên gác kê sát ngay phòng của cha. Ông lão có thói quen tối nào cũng ngồi chơi trong căn phòng này. Người nhà khiêng chiếc dương cầm vào, Amelia bảo họ đem đặt trong căn phòng khách vừa nói trên. Dupin thấy thế bằng lòng lắm, anh chàng cảm động nói, Chị giữ gìn chiếc đàn này như thế, tôi cho là phải lắm, tôi chỉ lo chị không buồn để ý đến nó. Amelia đáp, Tôi quý nó hơn mọi vật trên đời này đấy, anh ạ. Thật không, Amelia? Anh chàng thiếu tá sung sướng quá kêu lên. Sự thật, chính Dupin pin đã mua chiếc đàn, và mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng anh ta cũng không hề nghĩ rằng, Emmy có thể lầm, cho rằng người mua đàn gửi tặng là người nào khác. Theo ý anh ta, chắc chắn Emmy phải biết chính Dupin pin mua đàn tặng mình anh ta kêu lên, thật không Amelia? Và đôi môi đã mất máy muốn thốt ra một câu hỏi, câu hỏi quan trọng nhất đời mình thì Amelia đáp, tất nhiên tôi phải gìn giữ chứ, chẳng phải là của anh ấy tặng tôi sao? Nào tôi biết được. Anh chàng đút pin đáng thương, cụt hứng đáp, Ngay lúc ấy, Amelia không quan tâm đến câu chuyện, cũng không chú ý đến bộ mặt rầu rỉ của anh chàng đốt pin thật thà. Nhưng về sau, cô mới nghĩ ra. Lúc ấy, Amelia mới giật mình, biết rằng chính đốt pin mới là người gửi tặng mình chiếc xương cầm. Amelia cảm thấy đau khổ vô cùng, thì ra xưa nay vẫn tưởng xót sơ tặng mình chiếc đàn là lầm. Đó không phải là tặng phẩm của George, không phải là tặng phẩm duy nhất của người yêu như mình vẫn tưởng. Thế mà mình đã nâng niu, trân trọng nó hơn mọi vật quý trên đời, coi nó như một di vật quý báu thân thiết nhất. Nhiều lần, Amelia đã thì thầm nói chuyện với chiếc đàn về George, đã chơi những bài nhạc George thích trên chiếc dương cầm, nhiều buổi tối Amelia đã ngồi hàng giờ liền, đem hết tài năng tầm thường của mình dạo những tiếng đàn áo não trên hàng phím, rồi âm thầm khóc trên phím đàn. Bây giờ chiếc dương cầm chẳng còn phải là tặng vật của giấc mơ nữa rồi. Đối với Amelia, nó trở thành vô giá trị. Hôm sau, ông Sách Lê bảo con đánh đàn cho mình nghe. Amelia trả lời rằng, nó bị hỏng nhiều quá, mình lại đang nhức đầu, không sao đánh được. Nhưng rồi cũng như mọi khi, Amelia hối hận, cô tự trách mình có thái độ nhỏ nhen vô ơn. Amelia thấy mình có tội, vì tuy không hề nói ra với Đúc bên, nhưng trong thâm tâm quả có thái độ rẽ rúng đối với chiếc đàn, khi biết là của anh chàng gửi tặng. Mấy hôm sau, nhân lúc hai người cùng ngồi trong phòng khách, do ăn xong đã ngủ thiếp đi rất ngon giấc. Amelia giọng run run nói với Dupin. "Tôi phải xin anh thứ lỗi cho về chuyện này." Dupin hỏi lại, "Về chuyện gì thế?" "Về chuyện chuyện chiếc xương cầm ấy, từ hồi anh mua gửi cho đã mười mấy năm nay, khi tôi còn chưa ở riêng." tôi chưa lần nào có lời cảm tạ anh. Trước, tôi vẫn tưởng người khác gửi tặng. Anh William, tôi xin cảm ơn anh. Amelia đưa tay cho đốt bên nắm, nhưng trong lòng như đứt từng khúc ruột, và dĩ nhiên, nước mắt lại tuôn ra như suối. Lúc này, William không sao kìm giữ lòng mình được nữa, anh ta thổ lộ, can tràn. Amelia, Amelia, Chính tôi đã mua chiếc xương cầm ấy đấy Ngay từ hồi ấy cũng như hiện nay Tôi vẫn yêu Amelia Tôi phải thú thực hết Có lẽ tôi yêu Amelia ngay phút gặp gỡ đầu tiên Ngay khi sóc giờ đưa tôi đến nhà ta Để giới thiệu vị hôn thê với tôi Hồi ấy, Amelia còn là một thiếu nữ Mặc áo trắng toát Có những bút tóc quanh quanh Vừa bước xuống thang gác vừa hát, Amelia còn nhớ không? Thế rồi chúng ta đi chơi vào sơ hồn. Từ ngày ấy, tôi chỉ mơ tưởng đến một người đàn bà trên đời này, người đó là Amelia. Suốt 12 năm nay, quả thực không có một giờ một phút nào tôi không nghĩ đến Amelia. Trước khi đi Ấn Độ, tôi đã đến để thú thực điều ấy, nhưng Amelia có buồn để ý đến tôi đâu thế là tôi không dám nói nữa. Hồi ấy, Amelia không cần biết tôi đi hay tôi ở lại. Amelia đáp, tôi thật là kẻ vô ơn. Dubin thất vọng, nói tiếp, không phải, Amelia vô tình thì đúng hơn. Tôi tự biết tôi không có đức tính gì khiến được đàn bà khỏi vô tình với mình. Tôi hiểu hiện giờ Amelia đang nghĩ gì. Sự thật về chiếc xương cầm đã khiến cho Amelia rất khổ tâm, vì nó là tặng vật của tôi, không phải là của gióc Lẽ ra, tôi không bao giờ nên nói điều này ra mới phải. Bây giờ, chính tôi phải xin Amelia thứ lỗi, vì trong một phút điên rồ đã có cử chỉ vô nghĩa ấy và vì lầm tưởng rằng hơn mười hai năm trời trung thành tận tụy có thể khiến được Amelia đồng tâm nghĩ lại, Amelia cảm động đáp: chính anh mới thật là tàn nhẫn. Roger bao giờ cũng vẫn là chồng tôi dưới cõi trần cũng như trên thiên đường. Làm sao tôi có thể yêu người khác được, William? Bây giờ cũng như lần đầu tiên anh gặp tôi tôi vẫn là của Roxer. Chính anh ấy đã nói với tôi rằng anh là người rộng lượng, cao quý. Chính Roxer đã dạy tôi biết coi anh như người anh ruột. Thì anh chẳng đã san chu đáo mọi sự cho mẹ con tôi đấy sao? Đối với chúng tôi, anh đã là người đỡ đần thân quý nhất, trung thực nhất, là người che chở rộng lượng nhất. Giá, anh trở về sớm hơn vài tháng, có lẽ đã tránh cho mẹ con tôi được sự sự chia ly đau đớn kia rồi. Ôi, anh William ơi, tôi như chết đi từng gốc ruột. Nhưng anh không về, mặc dù ngày đêm tôi vẫn cầu nguyện mong đợi tin anh. Thế là họ bắt mất đứa con của tôi mang đi. Anh William, anh có thấy cháu đáng yêu không? Mẹ con tôi mong vẫn được coi anh là bạn như cũ. Nói đến đây, Amelia nghẹn ngào gục mặt vào vai đút biên. Anh chàng thiếu tá vòng tay ôm lấy Amelia như ôm một đứa trẻ, và cúi xuống hôn vào mái tóc, nói Amelia thân yêu ơi, tôi sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không đòi hỏi Amelia yêu tôi nữa. Có lẽ tôi không nên đòi hỏi gì khác. Chị xin Amelia cho tôi được gần gũi, và trông thấy mặt luôn luôn là đủ. Vâng, luôn luôn. Amelia đáp vậy. Thế là William cứ việc tự do mà nhìn và khao khát. Y như thằng bé học trò đáng thương, không một xu trong túi, tha hồ ngắm nghĩa hòm kẹo của người đàn bà bán hàng rong, mà thở dài nuốt nước bọt. HẾT CHƯƠNG 59